Vụ ám sát, ông Roger Ackroyd, chương 11 và chương 12, chương 11, bà Ackroyd và Raymond. Sau buổi tối nói chuyện với Pagot, mỗi người chúng tôi đều có quan điểm khác nhau. Những lúc bên cạnh Pagot, tôi đã thấy được điều ông ấy thấy, tôi tìm cách đọc ý nghĩ của Pagot. Giờ đây, tôi đã biết mình thất bại trong việc tìm hiểu con người ông ta do Pagot đã biết sự bí mật tất cả những gì ông thu lượm được hay tất cả những gì ông ta rút ra được từ những hiện tượng đã xảy ra. 10 sáng thứ ba sau cái chết của ông Acroy, bà Acroy nhắn tôi tới gặp bà. Tôi nghĩ rằng có thể bà ấy bị ốm, tôi vội vã đi ngay. Lúc tôi đến nơi, bà Akroyd đang nằm trên giường, xong bà ta không đau ốm gì cả. Bà Acroy xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Nguyên nhân của việc muốn gặp tôi là bà muốn tâm sự với tôi và bắt buộc tôi phải nghe theo một việc mà chắc tôi chẳng muốn. Tôi chú ý lắng nghe bà ta nói. Một lúc sau, tôi hiểu ra là bà Ackroyd sẽ nói với tôi một vài điều bí mật. Lúc đó, tôi chợt nhớ tới lời của Pahod về những người luôn muốn giấu một điều gì. Hãy chú ý lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thì sự thật. Sẽ tự nó khui ra. Cuộc sống của tôi rất vất vả. và Ackroyd phàn Có rất nhiều thứ phải cần đến tiền. Chắc ông cũng biết thế. Roger Ackroyd lại không được rộng rãi cho lắm. Vậy mà tôi đã từng mong mượn được một khoản tiền. Thật là nhục nhã khi phải van xin một con người có vẻ là cao thượng cho mình với tiền. Bởi trước đó tôi đã nghĩ rằng Roger sẽ tự nguyện làm việc ấy. Bà Ackroyd thở ngắn thở dài khiến tôi phải dục bà ta tiếp tục câu chuyện. Vào buổi chiều thứ sáu, tôi vào phòng làm việc của Roger, giữa đống giấy tờ của ông ấy, tôi đã nghĩ rằng mình có thể tìm thấy bản di chúc. Chắc chắn là tôi có quyền đọc bản di chúc ấy, có phải không bác sĩ? Khi vừa tìm đến đáy chiếc ngăn kéo bàn làm việc thì cô Ursula Bon bước vào. "Thú thật với ông, tôi không có cảm tình với cô gái này. Cô ta không giống như những người khác trong ngôi nhà này." Cái gì đã xảy ra sau đó? Tôi dục Roger đi vào. Tôi đã nghĩ rằng vào thời điểm đó, Roger đang đi dạo chơi cho nên tôi mới vào phòng làm việc của ông ấy. Tôi nói là tôi vào đây để tìm tờ báo. Xong ai mà biết được Ursula đã kể chuyện gì về tôi cho các ông? Ông có thể kể điều này cho Pogod được không? Tôi cảm thấy người ta có thể nghĩ sai về tôi. Được thôi, bà Ackroyd ạ. Nếu như tất cả câu chuyện của bà có thể được chứng minh. Còn một điều này nữa. Đúng là tôi đã mở chiếc bàn bằng bạc. Việc này xảy ra sau khi tôi ra khỏi phòng làm việc của Roger. Tôi định lấy đi vài đồ vật bằng bạc để gửi đi bán ở London và cũng để cho Roger bị ngạc nhiên. Tôi không chú ý lắm về câu chuyện này, mà chỉ hỏi tại sao bà không đậy chiếc bàn lại. Tôi nghe thấy tiếng chân bước bên ngoài. Tôi liền vội vã đi về phòng riêng đúng lúc Parker mở cửa cho bác sĩ. Một điều rất lý thú mà tôi nhận ra được. Trong câu chuyện này, là cô Russell đã vào phòng khách bằng cửa sổ. Và bây giờ, tôi đã hiểu là tại sao cô ta lại ở trong một trạng thái như người vừa chạy xong. Trên đường về, tôi gặp Ursula Bond và trao đổi với cô vài câu. Xin lỗi bác sĩ, Ursula nói. Bác sĩ có tin tức gì về đại hủy Peyton không? Tôi lắc đầu. Không có ai biết được Peyton đang ở đâu nhỉ? Ursula nói một mình. Cô có biết à? Tôi vặn lại Ursula. Không, tôi không biết. Thật sự là không biết. Nhưng bất kỳ ai là bạn của Ran đều nên nói với anh ta là hãy trở về. rời Phương Đế Pháp, tôi lấy lầm ngạc nhiên là tại sao Ursula Bonn lại có thể nói như vậy. Về tới nhà, tôi thấy Khe Lai với một vẻ mặt rất quan trọng. Này James, tôi đang giúp đỡ ông Paul Hott đấy. Chị ta nói, ông ấy... Muốn tôi tìm hiểu xem đôi bốt của Ran màu đen hay màu vàng. Tôi chố mắt nhìn Khe Lai. Tôi không hiểu ra sao cả và nhận thấy rằng không nên khinh thường những đôi giày ống đó được. Đôi giày đó màu vàng, tôi nói. Không phải là giày mà là bốt. Ran có vài đôi ở nhà trọ. Tôi có thể làm được điều này một cách dễ dàng. Annie quen một người phục vụ ở đó. Đối với Khe Lai, thì công việc nói trên. Quả là dễ dàng thật. Vào giữa trưa, bà chị tôi đã biết là đôi bốt màu đen. Khe liền yêu cầu tôi đi vòng ra sau nhà để báo cáo cho Pagot và cũng để phát hiện ra xem tại sao anh chàng thanh niên Raymond lại đến đó để gặp Pagot. Khe đã nhìn thấy Raymond qua cửa sổ. Tôi kể với Pagot về màu của đôi bốt và những điều tôi thu lượm được vào buổi sáng hôm nay từ câu chuyện của bà Ackroyd. Rất rõ ràng là cô Russell đã đi ra ngoài để gặp một người nào đó. Và Gold nói. Còn Raymond thì sao? Anh ta vừa đến đây phải không? Tôi hỏi. Raymond thú nhận với ông điều gì à? Đúng thế. Xong không có gì đáng chú ý cả. Anh ta đã gặp khó khăn về tài chính. Xong số tiền 500 bảng của ông Akroyd cho có thể giải quyết được khó khăn của Raymond. Ông thấy đấy, ông bạn của tôi ạ. Tốt hơn hết là ông có muốn đi ngay với tôi bây giờ không? Đến Phanley Park, tôi hy vọng sẽ thu lượm được một vài đầu mối ở đó. Tôi đồng ý đi Phanley Park với Fargoat. Khi đến nơi, Fargoat yêu cầu được gặp cô Flora. Fargoat yêu cầu cô Flora và Parker diễn lại sự việc đã xảy ra bên ngoài phòng làm việc của ông Arroyd. Hai người đó liền vào vị trí của họ. Flora ở cửa ra vào, tay đặt đến quả đứng cửa. Parker đứng. Ở gần đấy với một chiếc khay trên đó có hai chiếc ly. Tại sao lại những hai chiếc ly nhỉ? Vào quốc hỏi. Thưa ông, đó là một thói quen ạ. Parker trả lời. flora và Parker trình diễn lại các sự việc và câu chuyện đã xảy ra giữa hai người. Vào quốc tuyên bố là rất thỏa mãn với màn kịch này. Khi chúng tôi về tới nhà, Vào quốc nói rằng ông ta tin Parker đã nói sự thật. Xong hình như vẫn còn vài điều hắn ta chưa nói ra. Tối hôm ấy, Khe Lai có vài người khách. Đối với tôi, thời gian trôi qua quá chậm chạp, đặc biệt khi mà tất cả câu chuyện của mọi người đều chỉ xoay quanh tên giết người. Tuy thế, tôi cũng nghe được một vấn đề đáng ngạc nhiên. Khe Lai nói rằng, chị tin chắc rằng Ran đang trốn ở Grandchester. Lý lẽ của chị là ngày hôm trước... Khi Phong Hốt đến gặp Khe Lai, thì ông ấy đã đứng nhìn chăm chú vào trước bản đồ treo trên tưởng. Điều này đã quá rõ ràng, Khe Lai tuyên bố. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nước Anh, xong họ sẽ không bao giờ tìm kiếm ở ngay cạnh đây. Có thể bà nói đúng đấy, bà Khe Lai ạ. Một bà khách nói, chiều nay tôi đi dạo chơi và trông thấy ông thám tử quen thuộc đang ngồi trên ô tô. Từ Grand trở về, xong tôi chắc là bác sĩ Shepard biết rõ được tất cả những gì mà ông thắm tử kia làm. Bác sĩ đang hợp tác với ông ấy cơ mà. James sẽ không nói gì đâu, Kelly rõ rạc tuyên bố. Bị cuốn vào câu chuyện của những người khách, cuối cùng tôi cũng phải tiết lộ vài điều. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với một vẻ chăm chú. Tôi sẽ cho mọi người biết chuyện về chiếc nhẫn cưới vòng vàng. vàng. Tôi nói, trên đó có khắc dòng chữ ngày 13 tháng 3, bên cạnh đó là chữ R. Bà gốt và tôi tìm được nó trong hồ cáo vàng tại vườn hoa nhóm Ackroyd. Câu chuyện này của tôi kích thích tất cả mọi người. Một vài người cho rằng đó là của Ran hoặc Raymond đã bí mật cưới Flora. Một số khác cho rằng Rosa Ackroyd đã cưới bà Ferrod hoặc là cô Russell. Để cho họ tranh luận, tôi lặng lẽ rút lui về phòng ngủ. Chương 12 Jacques Le Caine Bà Ferret và ông Akroy được an táng vào buổi sáng hôm sau. Sau lễ an táng, Pogot kéo tôi sang một bên. Tôi sợ ông ta trách tôi đã tiết lộ chuyện về chiếc nhẫn vàng. Do đó mà tất cả thị trấn này đều biết, nhưng tôi đã nhầm. Tôi muốn ông giúp tôi một việc. Pogot nói, tôi định hỏi một người đàn ông, và sẽ làm cho anh ta vì sợ hãi mà phải nói ra tất cả mọi chuyện. Người đó là ai? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bà cơ, tôi đã yêu cầu hắn ta tới nhà tôi vào lúc 12 giờ trước nay. Ông nghĩ là Parker đã dọa dẫm bà Ferret à? Tôi không biết. Pagot trả lời và nghiêm chỉnh nói thêm. Tôi cũng đoán là anh ta. 12 giờ trước hôm đó, đúng hẹn, Parker tới nhà Pagot. Với một nụ cười trên môi, người đàn ông quốc tịch Bỉ mời Parker ngồi. Đột nhiên, nụ cười biến mất và thay vào đó là một câu hỏi. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc đe dọa người khác có phải không? Thưa ông, Parker bật đứng lên. Đừng hồi hộp quá, ông bạn ạ. Và gốt bình tĩnh nói, ông có nên giả vờ không hiểu câu hỏi vừa rồi của tôi không? Thưa ông, tôi, tôi không bao giờ. Parker lắp bắp đáp lại. Tại sao ông lại tỏ ra lo lắng khi nghe trộm câu chuyện ở phòng làm việc của ông Ackroyd vào buổi tối hôm trước, sau khi ông đã được nghe những lời đe dọa? Tôi, không, tôi. Ai là người chủ cuối cùng của ông trước khi ông đến làm chống Ackroyd? Và gốt ngắt lời thưa ông, thiếu tá Elby. Phải, thiếu tá Elby, một người đàn ông buôn thuốc viện. Ông đã từng theo ông ta đi nhiều nơi ở châu Mỹ. Các ông có gây ra một việc không hay ho gì. Một người đàn ông bị giết và thiếu tá Elby, ông chủ của ông, cũng có một phần tội lỗi trong đó phải không? Thế thiếu tá Elby đã trả ông bao nhiêu tiền để biết kín miệng ông lại hả ông Fokker? Parker nhìn Pagot với cặp mắt đầy sợ hãi. Khuôn mặt trở nên trắng nhợt và khó khăn lắm mới mở mồm ra được. Đúng, thưa ông. Những lời ông nói là đúng sự thật. Parker thú nhận. Nhưng tôi không bao giờ làm hại đến một sợi tóc trên đầu ông Akroyd. Ông Pagot, có chúa chứng giám. Tôi không giết ông Akroyd đâu. Tôi sẵn sàng tin ông. Pagot trở lại vấn đề. Ông không có can đảm để làm điều đó. Tốt. Thế thì ông hãy nói tất cả cho tôi nghe đi. Thưa ông, đúng là tôi đã nghe chuộng ở ngoài cửa. Parker khốn khổ nói. Tôi đã nghe thấy những lời đe dọa, thưa ông. Và tôi đã nghĩ là ông Akroy đã bị đe dọa. Ông có thể nói rõ điều đó hơn được không? Thưa ông, tôi đã không có đủ thời gian để nghe được hơn nữa. Lúc đầu, tôi định nghe thì bác sĩ Shepard ra và suýt nữa bắt gặp tôi. Sau đó, đến ông Raymond đi qua về phía phòng làm việc ông Acroy. Khi tôi cầm chiếc khay tới thì cô Flora đã ngăn tôi lại. "Ông có đem ví tiền của ông đến đây không?" Bà cốt hỏi. "Có, thưa ông, đây." Hắn ta đưa cho Paul God ví tiền, tập tiền trong ví rất mỏng, rõ ràng đây không phải là kết quả của một sự đe dọa. Paul God trả lại ví cho Parker. Và nói hắn ta có thể về được. Chúng ta hãy tới thăm ông Herman đi. Pagot yêu cầu tôi sau khi Parker đi khỏi. Rõ ràng là Parker nghĩ rằng ông Akroyd bị đe dọa, và hắn ta không biết đi gì về bà Ferris cả. Ở trong phòng luật sư, sau một vài trở ngại, chúng tôi đã phát hiện ra rằng số tiền mà bà Ferris đã phải rút ra trong vòng 1 năm sau khi ông chồng chết lên tới 20.000 bảng. Trời ơi, 20.000, tôi thốt lên trong vòng 1 năm. Tuy rất đầu, Vaugot chậm rãi nói, vậy mà sự đe dọa của thằng giết người đối với bà Ferris cũng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Khi trở về, Vaugot nói với tôi, ông bạn này không biết bây giờ Parker sẽ làm gì với 20.000 bảng. Hắn ta có thể cứ giữ mãi địa vị của một người hầu nữa không? Còn lại những người khác trong nhà ấy, Raymond và Thiếu táo Blanc thì sao nhỉ? Nhưng Raymond có nói với ông là anh đang không có khó khăn gì với tài chính với một khoản tiền hơn 500 bảng cơ mà. Tôi nhấn mạnh, và tôi không thể tin là ông Blanc có tham gia vào đấy. Tôi đã tiến hành điều tra. Vào gốt ngắt đời, cổ hồi môn của Thiếu táo Blanc đúng là 20.000 bảng. Không thể được, tôi nói. Một người đàn ông như Blunt ư? Ai mà biết được, thú thực là tôi đã lấy làm khó nghĩ khi coi Blunt là người đã đe dọa bà Ferret. Xong, có một khả năng khác là ông Ackroyd có thể đã tự hủy cái bức thư ấy đi và vứt nó vào trong lò sửa. Tôi không nghĩ như thế đâu, tôi chậm rãi nói. Việc đó chỉ xảy ra khi ông ấy thay đổi ý nghĩ của mình mà thôi. Về tới nhà, chúng tôi gặp Kherai. Chào ông Pagot, ông đã tìm thấy Ran chưa? Kherai hỏi Pagot, hình như là ông đã đi đến Grandchester rồi nhỉ? À, cái việc ấy à? Đúng là tôi đã đi đến Grandchester, xong tôi đã tới đó để nhổ một chiếc xăng sâu. Kherai bất mãn nhìn Pagot, sau đó chị tiếp tục nói. Tôi không bao giờ tin kẻ giết người lại ở ngay trong nhà ông Akroy. Kherai nói. Tất cả bọn họ giống như những kẻ đồng lõa, trừ Flora và Ran. Hai người này không làm điều đó đâu. Tôi chắc chắn như vậy. Ran là một con người rất yếu đuối. Tôi nói thêm, song anh ta không phải là một người xấu. Thế thì sự yếu đuối sẽ kết thúc ở đâu? Vào có hỏi. Rất chính xác. Khai Lai phụ họa. Hãy xem James đây này. Yếu như Sen ấy, nhưng James rất hạnh phúc. Tôi hơn James có 3 tuổi và tôi phải trông coi James đấy. Đừng có nói linh tinh, chị Khe Lai. Tôi hơi khó chịu. Chúng ta hãy đề cập tới một người đàn ông. Pogod nói bằng một giọng lạ lùng và xa xôi. Đó là một con người bình thường, không có ý thức của một con người trong trái tim anh ta. Nhưng ẩn sâu trong lòng của con người đó thể hiện qua vẻ bên ngoài người ta thấy một sự yếu đuối nào đó. Đột nhiên, Có một chuyện gì đó xảy ra, và rất tình cờ, anh chàng kia biết được hoàn toàn một câu chuyện bí mật. Một câu chuyện bí mật có nghĩa là sự sống hay cái chết của một người khác. Đầu tiên, anh chàng đó muốn khơi câu chuyện bí mật ra, nhưng sau đó, cái yếu trong con người anh ta đã ngăn ý định đó lại. Rồi sau đấy, anh ta nhận ra dịp để kiếm tiền, không những thế mà còn nhiều tiền nữa là khác. Xong rồi. Anh bạn đó không thể dùng áp lực mãi với kẻ xấu số nọ được nữa. Cái gì cũng vậy, đều phải có giới hạn. Cuối cùng, kẻ biết chuyện bí mật kia phải nói ra sự thật. Và bây giờ thì người đàn ông của chúng ta đã phải đối mặt với sự nguy hiểm nếu như những bí mật về việc anh ta từng làm bị lộ ra. Anh chàng ấy không thể chịu đựng nổi sự thất bại. Và như vậy, con dao đã đông vào tội lỗi. Sau đấy... Người đàn ông đó lại trở lại như những con người bình thường khác. Nhưng nếu cần thiết, anh ta sẽ lặp lại sự việc một lần nữa. Ông đang nói về Rand Payton phải không? Khe Lai hỏi, có thể ông đúng và cũng có thể ông sai, nhưng ông không thể buộc tội cho một con người mà ông không hề quen biết. ngay lúc đó, có tiếng chuồng điện thoại, tôi ra nghe điện thoại và chạy vào ngay để báo cho Paul God và Khe Lai tin tức tôi vừa nhận được. Cảnh sát vừa bắt được một người đàn ông ở Liverpool. Tôi nói, tên hắn là Jacques Leclerc. Họ mời tôi đi ngay tới Liverpool bây giờ để nhận dạng xem hắn có phải là kẻ lạ mặt đã tới Farnley Park vào buổi tối hôm ấy không? Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, thanh cha Ragland, Pagot và tôi đã ở trên chuyến tàu đi Liverpool. Thanh cha Ragland rất hồi hộp. Ông ta hy vọng có thể phát hiện ra những điều quan trọng. Tại đồn cảnh sát, người ta đưa Jacques Lecane vào cho chúng tôi gặp. Đó là một thanh niên mới lớn, cao, gầy và tóc đen. Ông bác sĩ, đây có phải là người đàn ông mà bác sĩ đã gặp không? Người đàn ông hôm đó cũng cao lớn bằng chừng này. Tôi nói, có lẽ đúng là người này. Thế này là thế nào nhỉ? Ken kêu lên. Ông có cớ gì để buộc tội tôi? Nói đi, nói tất cả đi. Tôi đã làm gì để các ông bắt? Đúng, đây chính là người đàn ông xuất hiện vào buổi tối hôm ấy. Tôi xác nhận, tôi đã nhận ra tiếng nói của anh ta. Nhận ra tiếng nói của tôi à? Tôi đã gặp ông bao giờ đâu? Ông đã nghe giọng nói của tôi ở đâu? Thứ sáu tuần trước, vào buổi tối, ngoài hàng giao ở Phan Lipap tại thị trấn King Albert, tôi đáp, anh đã hỏi đường đến Phan Lipap. Đúng, đúng là tôi. Anh đã thú nhận điều đó phải không? Thanh tra rác lần hỏi. Tôi không thú nhận gì hết cả. Các ông buộc cho tôi tội gì? Những ngày gần đây, anh có đọc báo không? Và gót hỏi. Tôi có đọc. Có một ông già bị giết chết. Có thế thôi. Sao nữa? Ông cho rằng tôi giết phải không? Tối hôm đó, anh có mặt ở đấy. Và gót lặng lẽ khẳng định. Sao ông biết? Bằng cái này đây. Và gót rút ra chiếc lông ngỗng mà ông nhặt được ở ngôi nhà nghỉ mùa hè. Trong báo, con nói là ông già kia bị giết vào khoảng giữa 22 giờ kém 15 và 22 giờ phải không? Đúng. Rackland đáp. Nếu đúng như vậy, thì các ông không có lý lẽ nào để giữ tôi ở đây cả. Tôi có mặt ở Philippe Park trước 21h20. Sau đó... Tôi đi uống rượu tại một khách sạn trên đường đi Grand Chester, cách Phân Lê Park một dặm. Lúc 22h 15, tôi có gây ra một vụ sô sát tại đó. Các ông có thể hỏi khách sạn, người ta sẽ xác nhận cho tôi ngay. Tại sao anh lại tới Phân Lê Park? Rắc lần hỏi. Để gặp một người, và người đó thì không có gì liên quan đến các ông. Tôi rời Phân Lê Park trước khi xảy ra vụ án, và đó là tất cả những gì các ông quan tâm đến. Chúng tôi rời đồn cảnh sát và ăn trưa tại một khách sạn. Bây giờ tôi mới biết là toàn bộ vụ án đã được phơi bẩy ra trước mắt Pagot. Ông ta đã thu được những điều cuối cùng mà ông ta muốn. Nhưng tôi cũng tin chắc rằng những gì khiến tôi không thể nào hiểu được thì cũng khiến cho Pagot không biết được. Ví dụ như sự có mặt của Jacques Lerken ở Phân Liên Tôi hỏi Pagot nghĩ gì về việc này. Ồ, ông bạn thân mến của tôi ơi, không phải tôi nghĩ, mà là tôi biết tất cả cơ.